Ngang qua Thế giới của em Tác giả Trương Gia Giai Chuyện được phát trên trang web chuviblog.com Chúc các bạn nghe vui vẻ chương 13 Chú chó nhỏ và cô bướm bướm Hình ảnh của chúng ta luôn lấp lánh trong những tháng năm tươi đẹp nhất Ngày trước có một chú chó nhỏ sống cô độc trong những xó xỉnh Đôi lúc khi nhìn thấy cô bướm dập dần bay qua phần tâm hồn vẫn le lói sự sống của chú lại rung lên khe khẽ đường nét rực rỡ của đôi cánh bướm lọt vào tầm mắt của chú, nhưng chú chưa kịp tạc nó vào linh hồn của mình, thì đôi cánh đã chấp chới bay đi. chú chó nhỏ nằm trong vũng bùn, trên đầu là những tán cây, những hạt mưa lạnh buốt trút xuống người chú, tự như những trận đòn rơi tại bạc chú chỉ biết lặng lẽ liếm lép vết thương của mình, đợi khi trời nắng thì tóc vào hang, rồi thò đầu ra ngoài, chào hỏi người qua, kể lại. ai nấy đều cười ngất, trời chú chó sao mà bẩn thế? Bơm bướm đậu trên đỉnh đầu chú chó và nói Chơi đùa với tôi nào Chú chó nhỏ ngẩn ngơ một lúc Mới nhìn thấy bơm bướm và đáp Tôi không biết bay Không hề gì không hề gì Tôi sẽ tập bay với cậu thử nhé trái nhỏ hồ lớn Hai ba Nhân chú chỉ nhảy lên được vài tức Là lại rơi đánh các ụt xuống đất Và gãy liền mấy cái xương Đám chó hoang kéo đàn kéo đống chạy qua Hồ hoáng Tìm xương đi tìm xương đi Chậm chân là mất anh đấy Chói nhỏ thận trọng Nói với bướm bướm Tôi đi tìm xương đây Chết đói chẳng tốt đẹp gì đâu Bướm bướm bảo Ừ cậu chạy nhanh lên Tìm được cái nào tôi giúp cậu khuân cái đó về đây Như thế cậu sẽ thu hoạch được nhiều hơn người khác Chói nhỏ gực đầu chắc nịch Lê cái chân què chạy đi nhặt xương Cơn đầu xông lên tận ốc Nhân chú ta rất vui Vừa chạy vừa hát vang Chạy được một lúc Thì trời nổi sông bão Xấm chấp đùng đoàn Chú trái nhỏ nghỉ bụng Thật đáng sợ Chưa biết chừng chẳng được miếng xương nào Mà mình đã bỏ xác chú đồng không môn quạnh này Bướm bướm vẫn rập rờn Bay trên tay chú trái nhỏ Nói Có lên, có lên Chúng ta đi kiếm xương trái nhỏ vừa đau vừa buồn Nhưng vẫn gượng cười bảo Ừ, từ nay về sau Chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm xương Chạy thêm lúc nữa thì trái nhỏ bị xe hố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 Bướm bướm thu lại đôi cánh, đầu bên miệng hố Nó chăm chú nhìn chú chó nhỏ xấu xí Một lúc sau, nó bảo Liệu từ nay về sau, chúng ta còn có thể đi kiếm những mẫu xương cùng nhau nữa không? Chú chó nhỏ gực đầu lia lệ Nó trề môi cười Những giọt nước mắt chảy ra từ con tim nó Từ miền ký ức sâu thẳm của nó Từ những năm tháng, nơi chốn vui vẻ nhất của nó Kết quả, ngay cả nụ cười của nó cũng đượm vị mặn mòi bướm bướm cánh tay chó nhỏ Đập cánh chới với ra sức kéo mưa vẫn không ngừng rơi đôi cánh của bướm bướm đã ướt rụng chó nhỏ nhìn mà xót xa nó lấy đà nhảy phốc lên một cái móng vuốt bám chặt lên miệng hố chó nhỏ cũng về nói chúng ta đi kiếm xương nào kiếm xương nào bướm bướm buông thõng màu sắc của thế giới này lần lượt biến mất bướm bướm nói đôi cánh của tôi đã gãy nát từ lâu chỉ còn cứu được cậu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 Và trong câu nói ấy, nó không quan tâm đến bộ ngữ Nó sẽ quan tâm đến trạng ngữ Tôi không thích những mũ xương Tôi muốn chúng ta được cùng nhau Cơn mưa lớn vẫn sầm sập trút nước Bướm bướm hình lên vỗ cánh lượn mấy vòng rồi bay đi mất Giây phút quyết định ra đi Nước mắt nó rốt xuống Giữa màn mưa trắng xóa trái nhỏ vẫn nhận ra Thật rõ ràng giọt nào là nước mắt của bướm bướm Dọc nước mắt ấy rớt xuống chiếc xương bị gậy của chú Tí tách, tí tách Nóng dậy, sót bút Chó nhỏ không nói không rằng cuối cùng nó bò lên trên miệng hố Nó không buồn rủ sạch nước mưa bám trên người Mà lặng lặng, lết về chỗ cũ Nơi ấy không còn bướm bướm Chó nhỏ vẫn không biết bay Nó không muốn rủ sạch nước trên người Bởi vì lẫn trong đó là nước mắt của bướm bướm vậy thân nó lặng buốt Nhưng nó chẳng hề nhúc nhích bùi bướm ơi, tôi nhớ bạn, muốn cùng bạn đi kiếm xương, người có kiếm được khúc xương nào hay không, chúng ta vẫn luôn bên nhau. không có bùn bướm, bướm, nó chỉ có một giọt nước mắt của nàng. chúng ta không thể xóa đi ký ức, chỉ có thể lưu trữ ký ức. năm tháng đưa ta đến chơi một ván bài và ta đặt cược chính bản thân mình. em muốn buông cháy, tôi nguyện buông cháy cùng em. em muốn tắt lịm, tôi nguyện cùng em nương nấu chúng không ai.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 Hãy cho ta được biết em đã an toàn dựng chân nơi miền Đức mới Đang cười vui hân hoang Và chúng ta sẽ chẳng còn biết đến phiền muộn là gì nữa